Bóc xong lại thuần thục nhét vào miệng Yến Thanh Ti, nói, đàn ông mà có chút chuyện thế mà không làm được, ai còn dám theo hai người chứ? Tần cảnh chi và cần tuyết sơ câm nín, CMN, đúng là đồ gian trá, có mấy ngụm rượu mà lôi tới tận trách nhiệm của đàn ông. Đây rõ ràng là nói cho Yến Thanh Ti nghe, hai người bọn họ là cái loại đàn ông không có trách nhiệm, không có đảm đương, đừng có mà theo chân bọn họ rồi chịu khổ.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 Nhìn vào đôi mắt mơ màng của Yến Thanh Ti, nhạc thính phong bỗng không biết nói gì, được rồi, uống say rồi chứ gì. Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn anh, không có mà. Nhạc thính phong ôm lấy vai cô, được rồi, không thì không, nào, ăn miếng cá đi, món cá nướng của bọn họ cũng được lắm. Yến Thanh Ti há mồm ăn, cao mày nói, chả ngon gì cả, Yến Thanh đã ngà ngà say, cả người lắc la lắc lư không yên, đôi mắt mơ màng đầy nước, không có cái vọc cứng cỏi bên ngoài trông cô giống như một cô gái nhỏ.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 Đợi đến lúc anh ý thức được thì đã nằm trên giường Yến Thanh Ti đang cưỡi trên người anh. tim nhạc thính phong đập thình thịch em định làm gì thế? Yến Thanh Ti hất tóc uống say rồi làm loạn nha. Nhạc thính phong tóm chặt lất tay Yến Thanh Ti, đệch em đang say hay là đang tỉnh thế, bánh ở đâu mà rơi xuống đột một thế này, em đừng có mà như lần trước ngủ xong rồi đá tôi luôn, tôi không phải là người tùy tiện như thế đâu. Trường 311, sau này em là của tôi, chỉ có thể là của tôi mà thôi.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 Thông thường trong tình huống này, nếu là một người đàn ông sẽ ngay lập tức hóa thành sói bổ nhào vào người phụ nữ trước mặt, nhưng nhạc thính phong dù không khống chế nổi phản ứng của bản thân, nhưng anh vẫn ám ảnh sự dậy dỗ đẫm máu lần trước, anh nói, sao trong lòng tôi lại bất an thế này? Hơi men sông lên não yến thanh ti, trong lòng cô có một sự kích động không thể nói lên lời cô nắm lấy cầm của nhạc thính phong, này, sao anh nói lắm thế anh có phải đàn ông không đấy? Nhạc thính phong vươn cổ cãi lại, đương nhiên.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 Chắc không phải là không được đấy chứ. Phác, nhạc thính phong bỗng nhiên mạnh mẽ lật người một cái đè ép yến thanh ti dưới thân, không để em biết lợi hại thì em vẫn cho là tôi là hổ giấy đấy à, trước đây là không chấp nhật với em. Tốc độ cởi quần áo của nhạc thính phong rất nhanh, hai ba cái quần áo vứt đầy mặt đất. Trong mắt nhạc thính phong như hai ngọn lửa cháy hừng hực, dường như có thể thiêu đốt yến thanh ti thành cho bụi, đột nhiên cô cảm thấy hơi nóng, cự quậy một lát. Nhạc thính phong đè chặt cô lại, không cho cô động đậy. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi của Yến Thanh Ti, đẩy hai chân cô ra. Bóng người trên rèm cửa triền miên cuốn quyết nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao. Mọi chuyện xảy ra trong tối nay có đôi chút ngoài ý muốn, nhưng hình như nó lại đương nhiên phải như thế.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 Nhạc thính phong tóm chặt lấy nhạc phu nhân không cho bà đi vào, vào cái gì mà vào, mẹ, mẹ đừng gây chuyện nữa, thanh Ti em vào phòng ngủ tiếp đi, lát nữa anh về. Quay lại hung ác nhìn chằm chằm vào tiểu Từ và hạ lan tú sắc còn mấy người nữa nhìn cái gì mà nhìn. Hạ lan tú sắc bị quát cho sợ so vai rụt cổ chạy đến trốn đằng sau lưng ngũ tàu. Nhạc phu nhân bĩu môi còn quát tháo cái gì, muốn cho mọi người biết con lại bị người ta ngủ lỗ vốn thêm đêm nữa à.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 Nhạc thính phong gật đầu lung tung tính tiền thuốc rồi ra về, đi đến cửa lại ngừng lại quay vào nói cô lấy cho tôi. Nhạc phu nhân nhìn thấy nhạc thính phong cầm túi thuốc đi ra, bĩu môi cũng là một người phụ nữ, bà cực kỳ khinh bỉ lũ đàn ông xong việc lại để phụ nữ uống thuốc tránh thai. Lúc cởi quần ra chỉ biết sướng thân thôi, xong việc rồi lại để con gái người ta uống thuốc. Hứ thằng nhóc chết tiệt ở nhà làm mưa làm gió đến thế nào cũng chỉ là cái số suốt ngày bị người ta ngủ lỗ vốn mà thôi.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 Bác gái, bác cũng thấy rồi đấy, giờ con đang nuôi con trai nhà bác đi chỗ nào anh ấy cũng phải bám dính lấy con cơm ngày ba bữa cũng con lo, ngay đến cả chiếc tê sớt anh ấy mặc cũng là của con, con có đẻ anh ấy ngủ một lần cũng chỉ coi như gán nợ thôi. Nhạc phu nhân há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói gì. Người ta nói cũng có lý mà phải không, bà thật không thể hiểu nổi con trai bà bình thường phóng khoáng lắm, sao lần này lại kêu kiệt bùn xỉn thế nhỉ. Hại bà phải xấu hổ trước mặt Yến Thanh Ti.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 Nhạc phu nhân gọi Yến Thanh Ti lại cô đợi chút. Bác còn chuyện gì sao? Dì nhị tôi chuyện lần trước khủ cảm ơn cô. Cái này là để tặng cô. Nhạc phu nhân hơi ngại ngùng lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti ngạc nhiên, không cần đâu, nhạc thính phong đã cảm ơn con rồi. Nhạc phu nhân sờ sờ mũi, đó là nó tặng cô, không phải tôi, dù sao thì tôi cũng tặng rồi, cô cô cần hay không tùy cô tôi không thể nợ cô nữa.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 Từ nhỏ đã khuyết thiếu sự chăm sóc của người cha nên tính cách nhạt thính phong lớn lên có chút nghiêng lệch. Sự khuyết thiếu tình thương cộng thêm được việc được tất cả mọi người tung hô bợ đỡ khiến sự lạnh lùng máu lạnh ăn sâu vào con người nó. Đặc biệt là hồi học cấp 2, cấp 3, nghịch vô cùng, suốt ngày chỉ biết có đánh nhau. Sau này, lớn hơn một chút mới học được cách kiềm chế, nhưng có nhiều thứ từ tận sâu trong tâm khảm thì vẫn không thay đổi được, không biết quan tâm, cũng không biết thương xót người khác, nhưng giờ cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy ngày này rồi.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 Nhạc phu nhân hừ một tiếng, biến đi, mày nghĩ mẹ mày là người thế nào vậy? Mẹ đấy, chỉ cần bớt hố con một lần thôi là con đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Nhạc thính phong cười cười, xách cơm đi. Nhạc phu nhân mắng một câu, thẳng danh. Buổi chiều Yến Thanh Ti đang quay phim, nhạc phu nhân cùng Hạ Lan Tú sắp tới phim trường tham quan. Hạ Lan Tú sắc thấy hóa trang của Yến Thanh Ti kinh ngạc nói, oa chị Thanh Ti chị xinh quá, đẹp quá đi mất.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 Tần cảnh chi bỗng thấy không biết nên nói gì, bà chị họ này của anh ai kêu cũng chỉ tầm tầm tính cách lại khờ khạo. Nhưng lúc này sao anh ta lại thấy bà thông minh quá vậy? Mới giây trước còn nói nhà họ Tần không thích Yến Thanh Ti, ngay sau đó lại nói bà bắt được Yến Thanh Ti với Nhạc thính phong tại giường. Thiếu điều chỉ muốn nói thẳng ra, đây là người phụ nữ của con trai tôi, cậu không có cửa đâu, an phận đi. Tần cảnh chi muốn cười, nhưng lại thấy có chút khó khăn, chị họ, sao chị nói nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? trên cùng hai phương diện, chị nói với em Thanh Ti nhìn Diêm Dúa lẻ loẹt, người nhà em sẽ không thích cô ấy, chẳng lẽ chị thích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 Buổi tối, Nhạc Thính Phong đưa họ đi ăn, vẫn là quán nướng kia. Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn con trai bà đang lột vỏ tôm cho Yến Thanh Ti, vốn việc con trai bà chịu ăn ở quán ven đường đủ đủ khiến trong mắt bà rớt ra rồi thật bất ngờ. Nhạc phu nhân xúc động, quả nhiên, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Thường ngày ở nhà, Hạ Lan Tú sắc luôn là đối tượng được cả nhà quan tâm chăm sóc, nhưng giờ mọi người chỉ quan tâm tới Yến Thanh Ti, khiến cô có chút lạc lõng.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 Nhạc thính phong ngắt lời hạ lan tú sắc sáng mai anh sẽ bảo người đưa em về. Được rồi, được rồi, em em không nói nữa là được chứ gì, anh thính phong giữ quá cẩn thận sau này không lấy vợ được đâu đấy. Hạ lan tú sắc hừ một tiếng rồi làm mặt quỷ với nhạc thính phong. Nhạc phu nhân bỗng thấy hơi hối hận vì đưa hạ lan tú sắc tới đây, con bé này, sao lại không hiểu ý người khác nói thế nhỉ. Điện thoại hạ lan tú sắc vang lên, cô nhìn rồi ấn nút nghe, vui mừng gọi anh.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 Cũng may nhạc phu nhân còn mang theo người hai tấm mặt nạ dưỡng da bà đắp mặt nạ lên xong nhìn Yến Thanh Ti cười khinh khích. Yến Thanh ngủ có hơi mơ màng bỗng trên mặt mắt lạnh cô bị lạnh tới tỉnh ngủ, mở mắt thấy nhạc phi nhân đang dí sát vào mặt cô, làm cô sợ chết khiếp. Ai à, bác gái à, nhạc phu nhân miết mặt nạ trên mặt Yến Thanh Ti phẳng ra, được rồi, cháu ngủ đi. Yến Thanh Ti sờ tay lên mặt, không nhịn được khóe miệng nhếch lên, thế này thì sao mà ngủ được nữa chứ?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 Âm thanh có phần quen thuộc Yến Thanh Ti vừa nghe thấy ánh mắt bỗng lạnh băng, cô từ từ quay lại nhìn người sau lưng mình. Thanh Ti là ba đây. Yến Tùng Nam nhìn Yến Thanh Ti, vẻ mặt tràn đầy tình thương của người cha hiền từ. Yến Thanh Ti nhìn chỉ muốn nôn, người cha hiền từ ha ha. Tự dưng thay đổi thái độ thế này, xem ra lại muốn nhờ cậy cô chuyện gì rồi. Bảo vệ thò đầu ra khỏi cửa, hỏi cô Yến, đây có phải cha cô không, ngày nào ông ấy cũng tới, đợi đã hơn một tuần rồi.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 Yến thanh ti mỉm cười gật đầu, phải một sai lầm nhỏ xíu của ông cũng khiến mẹ tôi ôm hận mà chết muốn tôi tha thứ cho ông thì đơn giản thôi, tòa nhà này cao 28 tầng, ông nhảy từ trên đó xuống đi tôi sẽ tha thứ cho ông. Yến thổ hào, mẹ bỏ cái đầu gối ra, sau này, mẹ giết tình địch con sẽ yểm trợ phía sau. Trường 323, một kẻ vô dụng như ông còn sống trên đời này làm cái gì?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 Yến Tùng Nam sắc mặt tái nhợt Thanh Ti con đừng đùa nữa, nhảy từ 28 tầng xuống, sẽ chết đấy. Yến Thanh Ti gật đầu tất nhiên rồi, không chết tôi bảo ông nhảy làm gì. Ông phải biết năm đó mẹ tôi nhảy từ tầng 7 xuống còn chết huống hồ là tầng 28, ông có nhớ khi bà rơi xuống đất không, khi đó bà vẫn còn thở, hai mắt mờ to, miệng thì hộc máu, cánh tay, chân đều gãy nát thảm đến thế nào.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 Khóe miệng Yến Thanh ti nhếch lên một nụ cười nhạt cô ngồi đó trông như một bức tranh mỹ nhân cô gật đầu, phải nghe thì thấy ông cũng vô tội lắm, bị ép bỏ rơi vợ con, trơ mắt nhìn vợ mình chết còn ngủ chung giường với kẻ thù rồi sinh con đẻ cái ông phải ngậm bồ hòn làm ngọt thật đúng là không dễ dàng gì. Yến Tùng Nam mừng thầm trong lòng, gật đầu li lia, phải, phải, ba sống thật không dễ dàng gì. Yến Thanh ti cười tít mắt nói thế nên ông càng nên chết đi, đàn ông mà vô dụng như ông thì còn sống để làm gì nữa.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 Từ trước tới giờ Yến Thanh Ti vẫn luôn biết Yến Tùng Nam sống ích kỷ như thế nào trong mắt người đàn ông này không có người thân, không có cha con, không có vợ chồng, chỉ cần ai có lợi với ông ta, ông ta sẽ trơ mặt nịnh bợ ai cản đường của ông ta, ông ta sẽ diệt trừ không chút lưu tình. Thanh Ti, Tì, mẹ con đã chết là sự thật không thể thay đổi, dù cho con có muốn trả thù cũng không nên tìm ba con phải tìm Diệp Linh Chi và gia đình họ Diệp mới phải, ba là ba đẻ của con, ba là người thân nhất với con trên thế gian này, con không còn mẹ, chẳng lẽ con còn muốn mất cả ba sao?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 350 tỷ. Tôi thật không ngờ ông lại có bản lĩnh thế đấy, dám tham nhũng những 350 tỷ Thang Ngọc Giao nhiều nhất cũng chỉ ôm mất 140 tỷ Yến Tùng Nam. Ông thật sự khiến tôi phải nhìn ông bằng cặp mắt khác đấy. Yến Tùng Nam cuốn quá, không còn cách nào mới tới tìm Yến Thanh Ti. 350 tỷ là một khoản tiền cực lớn trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngoài nhạc thính phong ra.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 Chuyện này Thanh Ti, nó nó tốt xấu gì cũng là chị em với con. Sao, không nỡ à? Vậy cũng chẳng còn gì để nói nữa. Yến Thanh Ti quay người muốn đi. Yến Tùng Nam cắn rằng, được được ba đồng ý với con. Yến Thanh Ti cười lạnh Yến Tùng Nam chính là loại người như vậy, chỉ cần ông ta sống thì dù có là con gái, lúc nào cũng có thể thành vật hy sinh của ông ta. Yến Thanh Ti giơ ngón thứ hai lên, nghe nói, Diệp Linh Chi sắp được nộp tiền bảo lãnh rồi. Con muốn làm gì?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 Nhạc Mama con gái con có thiếu tay sai không, hay để bác ném thẳng con bác qua đó cho con nhé. Trường 325, để các người tàn sát lẫn nhau. Yến Tùng Nam bỗng trợn tròn mắt đầy sợ hãi con con muốn ba giết Diệp Linh Chi. Yến Thanh ti cười nhạt tôi có nói gì đâu, là tự ông nói đấy chứ, nếu không làm thì tự ông nghĩ cách đi tôi cũng không cưỡng ép ông.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 Không biết người ở đầu dây bên kia nói câu gì Yến Thanh Thi nở một nụ cười nhàn nhạt tôi tốt lắm tất cả cũng coi như tiến triển thuận lợi tạm biệt tôi cũng nhớ anh. Trường 327 đừng lo để anh trai đưa em lên. Hương 327 đừng lo để anh trai đưa em lên. Lúc Yến Thanh Thi đặt điện thoại xuống đã là dạng sáng cô rất mệt nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Căn phòng này thật xa lại.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 Hôn lên vành tai cô Yến Tùng Nam đến tìm em đúng không? Hai ngày nữa cục công thường sẽ đến công ty ông ta kiểm toán, công ty của ông ta hiện giờ đang thiếu hụt 1 350 tỷ, nếu không mau chóng lấp đầy cái lỗ thủng đó, cho dù quan hệ của ông ta có cứng đến đâu, cũng không bảo vệ nổi ông ta em đồng ý giúp ông ta, hơn nữa còn làm giao dịch với ông ta, đúng không?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 Nhạc Thính Phong nắm lấy cầm của Yến Thanh Ti ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật cho tôi nghe, giao dịch giữa em và ông ta là gì? Yến Thanh Ti cười cười, tôi chỉ đưa ra cho ông ta một câu hỏi lựa chọn thôi mà có làm hay không tôi chẳng bắt ép được ông ta. Nhìn vào đôi mắt của Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong biết cô nói thật anh siết cầm cô Yến Thanh Ti, vì mấy kẻ cặn bã đó mà để bản thân nhúng chẳng quả thật không đáng giá một chút nào em có biết không? Trường 329, có đôi lúc thật muốn đánh cho em một trận.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 Hạ Lan phương nghiên lãnh đạm nói có cái gì mới lạ chứ toàn là những thứ máu me, không thích hợp để nói trong bữa cơm đâu. Anh cố khống chế bản thân không nhìn về phía Yến Thanh Ti, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô và Nhạc Thính Phong đang ở bên nhau cho dù anh có đang giả vờ cũng chẳng thể để cười nổi. Hạ Lan tú sắc cũng gật đầu theo cũng đúng nha, lần trước con không cẩn thận nhìn thấy mấy tấm ảnh trong cặp táp của anh hai mà sợ hết hồn, hay là để chị Thanh Ti kể chuyện quay phim đi, lần trước con đi xem đoàn làm phim của bọn họ con thấy thú vị lắm.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 Trong mắt Hạ Lan phu nhân lóe lên sự không vui, cười nói, "Cô Yến là ngôi sao, sợ là không quen tiếp xúc với những người bình thường như chúng tôi đúng không?" Nhạc phu nhân lườm mắt tưởng bà không hiểu ý bà ta chắc, dám nói Yến Thanh Ti ỷ làm ngôi sao mà kiêu căng tự cao tự đại. Yến Thanh Ti uống vài ngụm nước dư hấu mới đặt cốc xuống, từ từ nói, "Đúng thế,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 Hạ Lan phu nhân nghe thế liền mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hào phóng. Trên bàn ăn, ngoại trừ tiếng kêu gọi mọi người ăn cơm của Hạ Lan phu nhân thì chỉ có tiếng cười của Hạ Lan tú sắc những người khác không một ai mở miệng. Nhưng cái đĩa trước mặt Yến Thanh Thi đã chất đầy thức ăn, hai người ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy món nào ngon đều gắp cho cô, không cần cô phải động đũa. Yến Thanh ti vẫn một mực cúi đầu ăn, bữa cơm này cô không biết mùi vị nó như thế nào nhưng hai hốc mắt cô đã bắt đầu ê ẩm.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 Bà buông đũa xuống, sao tôi nghe không hiểu gì vậy, cái gì kêu là không thể để cho người khác biết. Còn tôi cứ suốt ngày nói tôi ngu đến nỗi quên mang não khỏi nhà, phiền bà giải thích rõ ra hộ tôi. Yến thổ hào, mẹ con phục mẹ rồi, mẹ lên đi, giết bà ta. Trường 337, con trai tôi với Thanh Thi đang yêu nhau. Trong lòng nhạc phu nhân tức tối, làm như bà không nghe hiểu được ý đồ của bà ta ấy. Nói cứ như Thanh Thi có rất nhiều chuyện mờ ám không thể để cho người khác biết.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 Lại nói mẹ không so đo với người khác nhưng với bà ta chẳng lẽ lại bỏ qua. Yến thổ hào từ lúc mẹ ruột lên sàn, không cần phải lo lắng đến chuyện tình địch nữa. Trường 339, cảm giác được người khác bảo hộ đúng là rất tốt đẹp. Yến thanh ti bị nhạc phu nhân chọc cười.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 Bữa cơm này là muốn mừng mẹ được ra tù sao. ba chúng ta mau đi đón mẹ con nhớ mẹ lắm. Yến Tùng Nam không phải vội cứ ăn xong đã. Yến Minh Châu gật gật đầu, ba ăn xong chúng ta đi tìm mẹ. Yến Tùng Nam ừ ăn xong liền đi. Yến Minh Châu cầm đũa lên, bắt đầu vội vã ăn cơm, nhưng chỉ chốc lát sau động tác của cô ta chậm dần lại. Lại cả chiếc đũa trong tay cô ta rơi xuống, cả cơ thể lung lay như sắp ngã xuống, ba con con chóng mặt quá. ba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 Yến Tùng Nam vẫn tiếp tục lôi Yến Minh Châu ra ngoài, có chút chuyện, em vào ăn cơm đi. Yến Như Kha cảm thấy có cái gì đó không ổn, chạy theo hỏi, anh, anh muốn làm cái gì? Minh Châu, nó làm sao vậy? Em không cần quan tâm. Anh hai, đôi mặt Yến Tùng Nam lúc này đã có chút hung ác, tao đưa Minh Châu đến một nơi khác, mày không cần hỏi nhiều. Yến Như Kha nhanh chóng động não tìm ra điểm then chốt, cô ta ngăn Yến Tùng Nam lại, anh hai, anh rốt cuộc có giao dịch gì với Yến Thanh Ti? Yến Tùng Nam mở cửa xe, vứt Yến Minh Châu vào trong. Không phải chuyện của mày, mày đừng có quan tâm. Nói rồi, ông ta lên xe quay đầu xe lại Yến như kha lùi về sau một bước để tránh chiếc xe của ông ta. Hừ, chỉ cần không liên quan tới cô ta thì cô ta cũng chẳng buồn phải quan tâm tới Yến Minh Châu sống hay chết, nó không ở nhà càng tốt. Cô ta bỗng nhớ tới kế hoạch của mình, nhếch môi quay người đi vào nhà.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 Nhạc Thính Phong nghe tới từ gà trong lòng cứ như bị một con giun cắn lấy một miếng, giơ tay sờ bụng Yến Thanh Ti, em mà có ý nghĩ đó, thì giờ con chúng ta cũng đã thành hình rồi, anh cũng chẳng cần suốt ngày phải vắt óc tìm kế để bỏ lên giường em. Yến Thổ Hào, mẹ tôi rõ ràng uy phong như vậy, Tiểu Yêu Tinh, mau nhận làm mẹ chồng đi, còn chờ gì nữa? Chương 343, tại sao lại ủy khuất mình như thế? Nhạc phu nhân đi xuống liền nhìn thấy hai người dính sát vào nhau, nhạc thính phong còn đè cả nửa người lên yến thanh ti, khuôn mặt già nua bỗng đỏ lên, hắng giọng khụ chú ý chút. Nhạc thính phong nhếch môi cười nhưng không vẫn không buông yến thanh ti ra, còn hôn lên mặt cô một cái, mẹ con muốn ăn mì gà. Nhạc phu nhân hừ một tiếng, có cái ăn là tốt rồi còn đòi hỏi. Miệng thì nói thế nhưng 10 phút sau, ngũ tẩu bê ra hai bát mì gà còn đang bốc khói nghi ngút.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 Ti Ti, nếu mẹ không ở bên cạnh con, con cần phải dũng cảm kiên cường hơn. Sau đó, bà ấy không cách nào trở về bên cạnh cô. Sao lại không động đũa thế? Tiếng nói của nhạc phu nhân kéo Yến Thanh Ti trở về với thực tại, cô không dám ngẩng đầu chỉ sợ người khác nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của cô. Dạ chào ăn đây Yến Thanh Ti cầm lấy đôi đũa tay cô có chút run rẩy, không cách nào gắp lấy được sợi mì. Nhạc phu nhân thấy Yến Thanh Ti động đũa mấy lần mà không gắp được mì lên, đứa nhỏ này sao cứ như trẻ con vậy, không biết dùng đũa ăn, này, lấy dĩa ăn vậy. Nhạc phu nhân đưa cho cô một chiếc dĩa Yến Thanh Ti nhanh chóng nhận lấy. Hương vị thế nào, Yến Thanh Ti vẫn cúi thấp đầu, gật gật hai cái, ngon ngon lắm à. Nhạc thính phong nhíu mày giọng Yến Thanh Ti có chút gì đó khang khát.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 Bỗng, MU bàn tay của Nhạc Thính Phong lạnh lạnh, anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên đó có một giọt nước. Anh sững người ra một lát rồi nhanh chóng giơ tay vén tóc Yến Thanh Ti lên, mặc dù cô nghiêng người tránh nhưng một lọn tóc vẫn bị anh hất lên để lộ ra khuôn mặt phía dưới. Bên dưới là một khuôn mặt đẫm nước mắt, giọt nước mắt trên MU bàn tay anh bỗng nóng rực lên. Nhạc Thính Phong sững sốt, bàn tay giơ giữa không trung cũng quên không thu lại.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 Nhạc Thính Phong từng nghĩ anh cũng từng làm những việc xấu xa độc ác là người xấu, nhưng giờ gặp Yến Tùng Nam mới biết ít nhất anh vẫn còn nhân tính chán, nói ông ta đốn mặt vẫn là còn cất nhắc ông ta. Nhạc Thính Phong khinh miệt lướt mắt qua Yến Tùng Nam, nhấc điện thoại gọi cho Giang Lai. Sự tình như thế nào rồi? Nhạc Tổng, đã xong rồi ạ, sắp có động tĩnh rồi. Trường 346, chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi. Nhạc thính phong khinh thường cười một tiếng, Yến Tùng Nam tranh thủ mà hít thêm chút không khí tự do đi. Yến Tùng Nam chỉ thấy một chiếc xe sang trọng, không nhìn thấy người trong xe, ông ta đố Kỵ nhìn chiếc xe đó, chiếc xe này ít nhất cũng phải mất hơn 35 tỷ mới mua được. Yến Tùng Nam âm thầm tính toán, ông ta phải làm thế nào mới móc được nhiều tiền hơn từ Yến Thanh Ti, dù sao sau lưng cô cũng có nhạc thính phong, chỉ cần tóm được nhược điểm của Yến Thanh Ti cũng đủ để uy hiếp được nó rồi, sau đó coi nó như một cây ôm là được.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 Nhạc thính phòng ôm ấy yến thanh thi ra ngoài, đi được vài bước anh ngoảnh lại nói, nhà tôi nhiều xe tôi để cô ấy đâm xe cho đỡ buồn đấy, mỗi ngày có đâm nát một cái các người cũng không quản được. Nhạc mẫu tiểu yêu tinh, con trai bác có hơi mặt người giả thú tí thôi nhưng nó có tiền, giờ còn biết thương người khác nữa, hay còn cứ nhắm mắt gả bừa cho nó đi. Trường 347, tối nay ở bên tôi được không? Cảnh sát vâng anh châu bò, anh có tiền, đồ thần kinh.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 Yến Thanh Ti ngẩn ra một lúc mới hiểu, chữ bây mà anh nói không phải là bồi trong đền tiền, mà là bồi trong bồi ngủ. Cô cười tối nay không được rồi, để hôm khác nhé, đưa tôi về cầm thú viên đi. Không, tôi không đưa em về đó được Yến Tùng Nam đang cắm chốt ở đó chờ em kìa. Nhạc thính phong nhấn ga, lái xe về nhà mình. Yến Thanh Ti nhíu mày, giờ cô không muốn thấy Yến Tùng Nam, cô sợ cô sẽ không kiềm chế được mà giết ông ta mất. Thế, đưa tôi tới đoàn làm phim chấn hồn khúc đi vậy.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 Nhạc phu nhân vừa nghe thấy liền bĩu môi, xe hỏng thì kệ nó, người không sao là tốt rồi. Nhạc thính phong chêu bà, mẹ không tiếc à cái xe đó 17.5 tỷ đấy. Nhạc phu nhân lườm anh, nhìn cái bộ dạng keo kiệt buồn xỉn của con kia chẳng trách lần nào trèo lên giường rồi cũng bị người ta đạp xuống, không đạp con thì còn đạp ai nữa, bộ trang sức phì thúy lần trước của mẹ còn 24.5 tỷ kìa, người ta đâm hỏng cái xe 17.5 của con, con còn nợ người ta 7 tỷ nhân tình đấy.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 Còn sớm, giờ mới hơn 4 giờ chiều thôi. Muộn thế rồi á, Yến Thanh Ti vội sốc chăn xuống giường. Nhạc Thính Phong ngăn cô lại em muốn đi đâu. Yến Thanh Ti vén tóc ra sau tai tôi phải tới phim trường. Nhạc Thính Phong ẩn Yến Thanh Ti xuống em nhìn sắc mặt như quỷ của em xem không được đi đâu hết. Không được tối nay còn có cảnh quay của tôi cũng không còn nhiều cảnh lắm. Trong tuần này là có thể đóng máy rồi tôi không thể làm chậm trễ tiến độ của mọi người được. Nhạc Thính Phong thấy cô ngoan cố như vậy.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 Cô còn chưa nói xong, nhạc phu nhân đã dùng đũa gõ vào mờ bàn tay nhạc thính phong, nó nhiều tiền lắm, trước đây tác oai tác quái đánh cược với người ta một tiếng thua hai chiếc Pagani làm bác tức tới nỗi bệnh tim tái phát, bác nói con nghe, không cần phải tiếp tiền thay nó đâu. Yến Thanh Thi kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân, cô không ngờ bà sẽ nói những lời này, trên đời sao lại có người đáng yêu vậy chứ. Nhạc thính phong nhổ một cục xương ra, anh nghĩ vào những lúc như thế này tốt nhất là không nên nói gì hết. Nhưng, chiếc xe đó rất nhiều tiền.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 Nhưng anh lần trước bảo theo họ tôi cơ mà cái này có được tính là bỏ dở giữa chừng không? Em, Yến Thanh Ti xoa cằm nhạc thính phong, tôi đi trước đây, sắp quay tới nơi rồi mà tôi còn chưa thuộc kịch bản đâu. Nhạc thính phong mặt mũi xa xầm, tỏ vẻ em đi đi, dù sao tôi cũng không mở cửa đâu. Yến Thanh Ti thở dài, cái gã này đúng là, lại bắt đầu rỗi rồi, phải rỗ. Cô giơ tay ôm lấy cổ anh, nhớn người đè lên người anh. Mấy phút sau Yến Thanh Ti mới buông Nhạc Thính Phong ra, vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh, ngoan nào, mở cửa ra đi. Ngón cái của Nhạc Thính Phong quyệt lên môi. Xét thấy em cũng còn gọi là chân thành, miễn cưỡng cho em xuống đấy. Cửa xe mở ra Yến Thanh Ti xuống xe. Mấy ngày nữa, Nhạc Thính Phong lạnh lùng hừ một tiếng, tôi biết rồi, để em yên tĩnh chứ gì nhưng chuyện của Yến Tùng Nam cũng không được đến tìm em à.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 Tiểu Từ thở hồn hển chạy đến, chị em đến muộn, em trang điểm ngay cho chị đây. Yến Thanh Ti chỉ vào cái ghế bên cạnh không việc gì, nghỉ ngơi một lát trước đã, không phải vội trang điểm luôn đâu. Trường 354, lời của con khốn đó có thể tin tưởng được sao? Tiểu Từ lắc đầu, để em trang điểm cho chị trước đã, sắp quay đến nơi rồi, không thể để muộn được.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 Nhạc Thính Phong nói như thật, nếu không phải Yến Thanh Ti biết mình không nói mơ bao giờ thì có khi bị anh lừa thật Yến Thanh Ti giơ tay véo má anh ta, bảo bối, đừng quậy nữa. Đó em xem, em gọi nghe hay thế mà, ngoan, gọi câu nữa đi. Yến Thanh Ti cạn CNM nói lời, lần trước gọi anh ta là bảo bối anh ta còn đỏ mặt một tẹo, giờ đã tiến hóa đến như thế này rồi, xem ra thần công mặt dày vô xì của anh ta lại tăng thêm một bậc rồi. Yến Thanh Ti véo cầm anh, đừng có quậy nữa, lúc khác sẽ chơi với anh.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 Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Chị Thanh Ti, mau dậy thôi, 10 giờ là phải bắt đầu rồi đấy. Trong nháy mắt mặt nhạc thính phong đã đen như đít nổi, Yến Thanh Ti cười hì hì nhéo cầm anh, nói, ngoan, bỏ tay ra nào tôi phải đi rửa mặt đây. Chật thằng nhóc này phá hỏng chuyện tốt của tôi không chỉ một lần đâu. Mặt mũi nhạc thính phong sầm sì chẳng trách Yến Thanh Ti lại tốt bụng nói như thế, trước khi tiểu tử đến, anh có thể làm xong thì cho anh làm. Cái thằng nhóc này đến rõ là sớm, ông đây còn chưa kịp cởi quần đâu. Yến Thanh Ti rửa mặt xong ra ngoài liền ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn, đúng lúc bụng cô đang đói, cô hít hà mấy hơi rồi hỏi, mùi gì thế? Nhạc Thính Phong dựa vào đầu giường nói, bác gái của em mới sáng sớm ra đã làm sườn rán cho em đấy, bắt tôi mang đến cho em, không biết tôi có phải là con ruột của bà không nữa? Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, trường 356, tôi sẽ không để em phải chịu đựng một mình đâu. Mới sáng sớm nhạc thính phong xuống nhà đã ngửi thấy mùi sườn rán thơm ngào ngạt, lúc anh còn đang không hiểu tại sao mẹ anh mới sáng sớm đã làm sườn rán, kết quả là lúc ăn sáng không cho anh ăn một miếng nào, ăn xong cũng chẳng hỏi anh có đến phim trường hay không, cứ thế sắp sườn vào hộp cơm rồi nhét cho anh, chỉ có ba chữ duy nhất mang đi đi.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 Anh ta cười nói, chúng tôi bây giờ là bạn bè tốt. Nhưng Yến Thanh Ti đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi. Chỉ một câu nói thôi thoáng cái đã đưa Yến Thanh Ti nhảy lên top rất lần nữa, mà trang chính thức của tiêu phòng điện nhân cơ hội này tung ra mấy tấm poster tạo hình chính thức trong phim chỉ vài phút sau đã nhảy lên đứng top 10 của Hot Search.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 Nhạc thính phong túm lấy cổ tay Yến Thanh Ti, đừng đi xa chỉ ở trong tầm quan sát của tôi thôi. Yến Thanh Ti gật đầu, cô mở cửa xuống xe. Hôm nay Yến Thanh Ti ăn mặt rất giản dị, một cái váy liền không tay, cánh tay trắng trẻo, đôi chân thẳng tắp thon dài, yêu kiều xinh đẹp, dù cho cô có mặc quần áo tùy tiện đến mấy cũng đẹp như đang mặc quần áo hàng hiệu trên người, cô quả thật có khả năng như thế, lúc cô bước đi khóe môi cong lên còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Yến Thanh Ti đi thẳng đến trước mặt Diệp Linh Chi Lâu rồi không gặp, tay của Diệp Linh Chi đang chuẩn bị mở cửa chiếc Bentley nhìn thấy Yến Thanh Ti như thể ăn phải thuốc nổ, gào thét lên, còn đĩ đê tiện, mày vẫn còn dám gặp tao à, xem tao có xé rách cái bản mặt mày ra không? Yến Thanh Ti giơ tay lên cản lại cánh tay của Diệp Linh Chi, vừa mới ra khỏi trại tạm giam, không muốn quay vào thì tôi khuyên bà nên im mồm đi. Trường 359, con khốn nạn, loại người như mày tại sao không đi chết đi?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 Diệp Linh Chi, nếu bà còn con não thì cũng sẽ không rơi vào cảnh ngày hôm nay, sổ sách của công ty của Yến Tùng Nam thiếu 350 tỷ, số tiền đó ông ta mang đi đâu rồi, làm gì rồi. Dù gì thì bà cũng là một cổ đông thế mà chẳng biết cái gì cả sao. Diệp Linh Chi đột một ngẩng đầu lên, đôi mắt đó dường như có thể thiêu cháy cô.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 Yến Thanh Ti đi đến bên cạnh, giẫm chân lên MU bàn tay Diệp Linh Chi, chập sao lại bất cẩn thế. Từng này tuổi rồi mà vẫn còn vồ ếch chơi à? Nhà họ Diệp mấy người thật là thiếu tiền đến thế hay sao? Yến Thanh Ti thích đi giày gót nhọn như cái đinh, cô cực kỳ thích thú khi giẫm chân lên MU bàn tay người khác, nhìn cái vẻ rãy rụa trên mặt đất của người nọ. Chương 361, tôi thích cô ấy ác độc thế đấy. Diệp Linh chi đau tới nỗi run rẩy cả người, bà ta muốn bò dậy nhưng đầu gối và cánh tay đều đau đến nỗi không vượng dậy được. Bà ta gào lên, "Con khốn kia cút ra." Yến Thanh Ti chậc chậc thở dài, "Tôi với gì khó khăn lắm mới gặp được nhau, cút sớm thế làm gì?" "Phải nói chuyện với nhau đã chứ, gì nói có phải không?" Cô làm rơi kính rồi kìa.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 Gã như một con thú lớn đang ẩn trốn trong bóng đêm rình dập cô, rất đáng sợ. Bỗng có người ôm lấy vai Yến Thanh Ti, một giọng vang lên, anh Thiều Quang, nhiều năm rồi không gặp. Nghe thấy giọng nhạc thính phong, trong phút chốc Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ, sự nguy hiểm kia cũng dần lui bước. Yến Thanh Ti nhẹ thở vào một hơi, thật ra đúng là cô ỉ lại vào nhạc thính phong nhiều hơn cô tưởng thật.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 Nhạc thính phong vờ như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Diệp Linh Chị Anh giẫm một phát lên cổ tay bà ta thản nhiên đáp mấy năm nay anh Thiều Quang đây không ở Lạc Thành đúng là bớt được bao chuyện hay ho. Ánh mắt Diệp Thiều Quang quét qua Yến Thanh Ti tôi tin là sau này sẽ dần dần có nhiều lên thôi. Nói cũng phải, khóe miệng Diệp Thiều Quang khẽ nhếch lên tựa như đang cười cảm phiền cô Yến đây có thể dịch chân ra một chút được không? Yến Thanh Ti không nhúc nhích cô cúi đầu nhìn Diệp Chi Linh đang toát hết mồ hôi vì đau đớn, lúc này mới tỏ ra kinh ngạc, xin lỗi, dẫm lên tay bà mất rồi, sao nãy tôi lại không thấy nhỉ, dì Diệp cũng chẳng chịu nói gì cả. Diệp Linh Chi Niến Giang chửi thề con khốn, sớm muộn gì tao cũng cho mày chết nhục chết nhã. Dì Diệp đừng dọa tôi như vậy, tôi sợ lắm. Sắc mặt nhạc thính phong trầm xuống, Yến Phu Nhân, hình như bà có gì đó hiểu lầm người phụ nữ của tôi thì phải, nếu bà thật sự giết cô ấy, tôi sẽ không vui đâu.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 Nói có thì có, không có thì không có, cái gã đó từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thuốc bất ly thân, người như anh ta sau trưởng thành rồi sẽ là một người đa sầu đa cảm hoặc tâm lý vặn vẹo, rất dễ nhận ra anh ta là loại người thứ hai, sau này gặp anh ta em phải cẩn thận chút. Yến Thanh Ti gật đầu, ừm, tôi biết rồi. Bản năng phản xạ với nguy hiểm nói với cô, Diệp Thiều Quang thật sự là một kẻ rất đáng sợ. Anh nói xem, Diệp Linh Chi liệu có phản bội lại Yến Tùng Nam không? Em không phải lo kể cả không phản bội thì cũng sẽ không hợp tác nhà họ Diệp đã hoàn toàn vứt bỏ Yến Tùng Nam rồi bằng không khi ông ta cần 350 thì tại sao lại không tới tìm nhà họ Diệp mà phải tới tìm em. Có vẻ như ngay từ đầu Diệp gia đã không coi trọng ông ta rồi càng sẽ không ra tay giúp đỡ ông ta. Yến Thanh Ti gật đầu anh nói phải trước đây mỗi dịp lễ Tết Yến Tùng Nam lần nào từ nhà họ Diệp trở về sắc mặt cũng rất kém.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 Tôi không muốn thấy em bị thương, không muốn thấy em khóc. Vài phút sau anh chạy lại, xách một chiếc túi ni lông. Mở cửa, nhạc thính phong bước lên xe, hơi nóng từ bên ngoài ập vào, đưa cánh tay đây. Yến Thanh Ti ngẩn ra, a, cánh tay nhạc thính phong thấy Yến Thanh Ti nhấc tay phải lên, anh cười nói, tay trái. Em bị phơi nắng tới ngớ người luôn rồi à. Nhạc thính phong vặn nắp cồn, đổ vào hai miếng bông, thấm đẫm, hơi đau, em cố chịu một chút.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 Nhưng có một chuyện em nhất định phải giúp chị, chị biết em là người giỏi nhất cái nhà này, em giúp chị, em giúp chị giết chết con khốn kia, nó đúng là một con quỷ cái mà. Diệp Thiều Quang chậm rãi nói, mọi chuyện trên thế gian này đều có nhân quả, 17 năm trước chị gieo nhân gì thì giờ chị nhận quả nấy, nó cũng chỉ là một vòng tuần hoàn mà thôi. Em cũng thấy cách nó hống hách ức hiếp chị như thế nào rồi đấy, nó vốn không coi Diệp gia của chúng ta ra gì hết.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 Yến như Kha bất an cứ xoắn hai tay vào nhau, sắc mặt tái nhợt mắt đỏ lựng lên, tóc tai lộn xộn. chắc lúc chạy tới đây cũng rất vội. Cô ta nói, anh Hạ Lan thật xin lỗi vì tôi thật sự không biết nên tìm ai nên chỉ có thể tới đây tìm anh. Cô nói Thanh Tì đang gặp nguy hiểm, cô ấy làm sao mà nguy hiểm. Yến như Kha cắn môi, hai mắt đỏ lên, cô ấy chiều nay cô ấy phải quay một cảnh tai nạn xe, chiếc xe đó bị bị người khác giờ trò rồi. Nhạc phu nhân, con trai, cơ hội kìa, mau lên. Mẹ đã lo lắng cho con đến thế rồi, con mà còn không cố lên, sau này cũng không lấy nổi vợ đâu đấy. Trường 367, cô ấy mà xảy ra chuyện gì tôi cũng không thiết sống nữa. Hạ Lan Phương Niên đứng bật dậy, vẻ mặt khiếp sợ cô nói gì. Yến Như Kha Nức Nở nói, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tôi tôi bị sự đố kỵ làm cho mờ mắt từ trước tới giờ tôi vẫn luôn ghen ghét vì Thanh Ti đã cướp mất thính phong. Thế nên khi có một người phụ nữ tới tìm tôi, nói có thể trả thù cho tôi, cô ta bảo tôi tra rõ thời gian và địa điểm quay phim của Thanh Ti, tôi liền thế là tôi rất nhiệt tình giúp tôi nói với cô ta địa điểm quay phim, tôi còn tưởng cô ta sẽ chỉ dạy Thanh Ti một bài học thôi, nhưng không thể ngờ được cô ta lại ra tay độc ác như thế, xin lỗi tôi xin lỗi. Cả khuôn mặt yến như kha đẫm nước mắt, bộ dạng ảo não tự trách đó ngay đến cả một luật sư như Hạ Lan Phương Nhiên cũng không nhìn ra có gì khác lạ, dường như cô ta đang rất thành tâm ăn năn hối hận.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 Hạ Lan Phương Nhiên không từ chối, quả thật giờ anh cũng không biết Yến Thanh Ti đang quay phim ở đâu nữa. Hạ Lan Phương Nhiên lái xe chạy thẳng tới chỗ cô đang quay, may mà cô không quay phim ở ngoại thành, nếu không anh có chắp cánh cũng không thể bay tới đó được.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 Khi còn trẻ, Hạ Lan Phương Nhiên cũng từng có những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng, năm anh với Nhạc Thính Phong còn chưa đầy 16 tuổi vừa mới chân ướt chân ráo lên cấp 3, vậy mà hai đứa đã dám lái xe đâm vào xe nhà người ta. Sau này lớn rồi, dần cũng chín chắn hơn, Hạ Lan Phương Nhiên cũng không lái xe vượt ẩu nữa, nhưng giờ anh lại đang lái rất nhanh, vượt hết xe này tới xe khác không hề giảm tốc độ. Hạ Lan Phương Nhiêm nắm lấy vô lăng. Gần tay anh nổi lên, sắc mặt nhìn có vẻ còn bình tĩnh nhưng ánh mắt và mờ u bàn tay đều đang bán đứng sự lo lắng của anh lúc này. Hạ Lan Phương Nhiên bỗng nói, sao cô không tự mình tìm cô ấy? Nếu cô thật sự cảm thấy ái náy thì phải lập tức nói với cô ấy, chứ không phải tới tìm tôi. Thật ra Hạ Lan Phương Nhiên rất căm ghét yến như Kha, loại phụ nữ này nhìn thôi cũng biết mưu mô nham hiểm, nhưng ngoài mặt lại thích giả vờ thiện lương.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 Nửa vế sau anh không nói ra, Yến Như Kha run rẩy, cô ta biết như vậy có nghĩa là gì, dù có chết cũng là quá dễ dàng với cô ta. Tay Yến Như Kha dần siết chặt lại, bờ vai run lên, cô ta cúi đầu, tóc xõa che hết mặt, bộ dạng như thể rất đau lòng và tuyệt vọng vậy. Yến Như Kha run rẩy nói, nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với Thanh Ti tôi tôi sẽ không thiết sống nữa. Chương 368, anh ta quan tâm tới Thanh Ti vậy sao?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 Tất cả nhân viên trong đoàn đều tỏ ra rất nhẹ nhàng, quay xong cảnh này là có thể kết thúc được rồi. Yến Thanh Ti nghĩ thầm, buổi tiệc đóng máy tối nay cũng đâu nhất thiết phải tới khách sạn qua quán nướng bên đường ăn thịt xiên thôi là đã rồi ông chủ nhạc đúng là thích đốt tiền. Đạo diễn hô lên, Thanh Ti, 10 phút nữa chuẩn bị đấy nhé. Yến Thanh Ti gật đầu, vâng, tiểu từ chạy tới chỉnh lại tóc cho cô. Chỉ, chị phải cẩn thận đấy nhé, tuy đây là cảnh quay tai nạn nhưng vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn.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 Khoảnh khắc đâm vào nhau là cảnh đặc tả vẻ mặt hoảng sợ và bất an của Yến Thanh Ti con người cô co lại mãnh liệt. Ầm một tiếng, hai xe đâm phải nhau, bốn túi khí an toàn đều được bật ra Yến Thanh Ti bị lắc mạnh trong xe vài cách cô lập tức nhấn vào phanh xe, nhưng phanh của cô lúc này lại không ăn. Yến Thanh Ti kinh hãi, lần này kiểm tra kỹ như vậy rồi tuyệt đối không thể xảy ra sai sót cô lập tức bẻ mạnh tay lái, xe đâm vào gò đá bên cạnh xoảng một tiếng rồi dừng lại.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 Yến Thanh Ti đạp bùm bụp vào cửa xe cô phải ra ngoài. Tiểu Từ chạy tới kéo cửa xe, phát hiện xe không mở được cửa, cậu cuống tới nỗi cả người run lên, chỉ không mở được cửa, làm sao bây giờ? Mau gọi người tới, gọi người tới nhanh lên. Lúc này tất cả những người khác mới thấy bất thường, lãnh nhiên là người đầu tiên xông tới, sau đó đạo diễn và các staff khác cũng chạy tới, một đám người càng hoảng càng loạn, khói bốc trên đầu xe càng nhiều, đã ngửi thấy mùi khét.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 Bỗng có một người quát lên im hết miệng lại cho tôi, tránh ra. Tất cả mọi người quay lại, bị khí thế người đó áp chế không dám ho he nữ, dần dần tản ra. Tiểu từ thấy có người tới, bỗng cảm thấy như một vị cứu tinh, cậu nói, nhạc tổng nhạc tổng anh mau cứu chị Thanh Ti đi cửa không mở được. Nhạc thính phong đi tới chiếc xe anh kéo cửa rồi nhìn về phía đầu xe, mặt anh sầm xuống, thần sắc tiêu điều, ngưng trọng anh căn bản không nhìn thấy người ở trong xe.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 Yến Thanh Ti thấy hạ lan phương nhiên, cô cảm thấy ngạc nhiên cực độ, sao anh ta lại ở đây? Lãnh nhiên sốt suột gào lên, có vẻ như bình cứu hòa cũng không được rồi, xe ngày càng bốc nhiều khói tôi đã bắt đầu thấy lửa rồi phải làm sao đây? Nhạc thính phong ngửi thấy mùi khét gắt mũi, lập tức nói, mọi người mau tản ra, xe sắp nổ rồi. Tất cả những người khác vừa nghe thấy thế, ai còn tâm trạng mà lo cho Yến Thanh Ti nữa, lập tức bỏ chạy hết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 Trường 371, các anh không đến, có lẽ tôi đã chết thật rồi. Lúc này còn già mồm gì nữa, bị thủy tinh đâm không chết nhưng xe phát nổ thì sẽ chết. Yến Thanh Ti căn bản không quan tâm có bị thủy tinh cứ vào người không, cô nhìn đầu xe đã bắt đầu có ngọn lửa phát ra, vội vàng hô, đừng nhiều lời nữa, xe cháy rồi. Nhạc thính phong và hạ lan phương nhiên mỗi người nắm lấy một cánh tay của Yến Thanh Ti, dùng hết sức kéo cô ra ngoài.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 Yến Thanh Ti hỏi Hạ Lan Phương Nhiên, sao anh lại tới đây? Nhạc Thính Phong chạy đến cô không thấy lạ nhưng Hạ Lan Phương Nhiên tại sao lại có mặt ở đó, đúng là quá kỳ lạ. Nhạc Thính Phong lặng im liếc Yến Thanh Ti. Hạ Lan Phương Nhiên nói, nửa tiếng trước Yến Như Kha có đến tìm anh, nói là xe của em bị người ta động chân động tay. Nghe thấy ba chữ Yến Như Kha Yến Thanh Ti lập tức nghĩ ngay đến có mùi âm mưu. Trường 373, không có anh tôi cũng không thiếu đàn ông theo.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 Nhạc Thính Phong cười cười nhìn Hạ Lan Phương Nhiên, Hạ Lan cậu đúng là bản lĩnh thật đấy, từ khi nào mà đã thông đồng được với Yến Như Kha rồi. Yến Như Kha là loại người gì, Nhạc Thính Phong so với Hạ Lan Phương Nhiên càng rõ ràng. À đàn bà này làm sao có lòng tốt mà đi nói với Hạ Lan Phương Nhiên chứ, à ta muốn làm gì. Tám chín phần là muốn Hạ Lan Phương Nhiên có cảm tình với à cuối cùng thì à cũng chuyển rời mục tiêu rồi. Hạ Lan Phương Nhiên thản nhiên lướt qua Nhạc Thính Phong rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.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 Hạ Lan Phương niên tức giận quát mẹ, mẹ đừng nói nữa. Rắc chiếc đũa trong tay Nhạc Thính Phong bị bẻ gãy, ánh mắt tràn đầy sát khí. Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy gì, chậm rãi uống một mụ canh gà. Nhạc phu nhân chừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti ý bảo hai người tiếp tục dùng bữa, không cần thiết phải ra tay, có bà ở đây sao có thể để cho Trương Tố nhã ức hiếp hai người được. Nhạc phu nhân cười ha ha đứng dậy.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 Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt giả thanh cao tự cho là đúng của trương tố nhã là phạt ói. Nhìn hạ lan phu nhân đang tức đến run hết cả người, hạ lan tú sắt đứng bên cạnh thì không ngừng rơi nước mắt càng khiến cho hạ lan phương nhiên đau đầu. Anh lạnh lùng lên tiếng, mẹ được rồi, hai người về đi con không sao, ngày mai con sẽ về.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 Tổ ngừng mì Yến Thanh Ti, mấy người cứ chờ đấy. Người đi rồi cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh trở lại. Yến Thanh Ti muốn ngủ nhưng không cách nào ngủ được chuyện buổi chiều cứ lởn vởn trong đầu. Chuyện này chắc chắn là có liên quan với Yến Như Kha nhưng tại sao cô ta lại chạy đến nói cho Hạ Lan Phương Niên biết? Lẽ chỉ vì nhìn chúng anh ta nên muốn gây hào cảm? Hừ, không thể nào lại đơn giản thế được.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 Viên cảnh sát đưa ra một tấm ảnh, người này từ Mỹ Phượng cô có biết cô ta không? Trường 380, ông đây năm đó cũng là một tiểu bá vương. Yến Thanh Ti sửng sốt một hồi, gật gật đầu, biết là cô Minh Tinh bị bắt hồi trước tôi từng đóng chung với cô ta. Yến như Kha nói từ Mỹ Phượng nghi ngờ vụ bán dâm của cô ta là do cô hãm hại, bị thả ra liền đi tìm cô. Yến Thanh Ti nhìn bức ảnh thấy vừa đúng lại vừa có gì đó không đúng hứa thiến hi và yến như kha sao lại có thể thông đồng được với nhau? nhưng nếu hứa thiến hi đứng sau chuyện này thì cũng không có gì lạ bởi vì cô ta quả thật là có động cơ chính đáng vụ bán dâm kia cũng đã qua được mấy tháng cô ta được thả ra là điều tất nhiên nhưng vừa mới được thả ra đã câu kết với yến như kha tính kế cô lại còn thiếu chút nữa là thành công hứa thiến hi lợi hại như vậy sao? yến thanh ti hỏi cảnh sát thế đã bắt được hứa thiến hi chưa?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 Hạ Lan Phương Nhiên đột nhiên cầm tay Nhạc Thính Phong lại, vội cái gì tôi cũng muốn xem xem cậu được chấm bao nhiêu điểm nào. Nhạc Thính Phong tức đến nghiến răng, sao? Bây giờ không giả câm giả điếc nữa à? Hạ Lan Phương Nhiên cười khẽ, đừng có đánh chống lẳng, câu trả lời này tôi thật rất muốn biết đấy. Yến Thanh Ti nghiến răng kèn kẹt mẹ nhà anh coi tôi như là không khí đấy à?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 Yến Thanh Ti cũng không nói rõ được cảm giác của mình với Hạ Lan Phương Nhiên, bảo là bạn bè, năm đó ưu thì còn có thể coi là vậy, nhưng bây giờ có còn được tính là bạn không? Là bạn trai cũ, năm đó tình cảm cũng còn đi đến mức đấy. Yến Thanh Ti đặt bài xuống anh nói đi. Hạ Lan Phương Nhiên nghiêm túc nhìn Yến Thanh Ti.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 Yến Thanh Ti ôm cổ anh chặn miệng anh lại, một lúc sau mới buông anh ra vỗ vỗ đầu anh, ngoan nào. Chương 383, đó là hai chúng tôi không kìm lòng nổi. Nhạc Thính Phong thoát cái đã trở nên ngoan ngoãn thành thật giống như một con chó được chủ vuốt ve, chỉ thiếu nước không cọ cọ vào người Yến Thanh Ti nữa thôi. Hạ Lan Phương nhiên sắc mặt trắng bệch nhưng cũng không biết là làm sao, chỉ trong chớp mắt thôi, đột nhiên anh ta hiểu ra mọi thứ, đầu óc thoáng chốc đã cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, giống như Phật pháp thường hay nói tâm linh sáng tỏ, mọi phiền não khắc tan thành mây khói. Giống như âm âm thì thành dương, tích lũy quá nhiều đà kích tích lũy lại rồi cũng có một ngày nghĩ thông. Hạ Lan Phương nhiên cười lên, thực ra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 Cậu nghĩ Thanh Ti nhà tôi kiếm tiền dễ lắm đấy à? Cho cậu còn không bằng ném ra ngoài cửa sổ. Hạ Lan Phương nhiên nhếch môi, sắc mặt hơi tái cuối cùng anh ta cũng trở về phong thái NSP nhã phong độ của ngày trước. Anh ta nói, tôi đảm bảo với em tốt hơn bất kỳ ai trong số họ tôi có thể giúp em thắng tất cả các vụ kiện. Yến Thanh Ti gật đầu, được. Nhạc thính phong không vui, em lại còn đồng ý với cậu ta. Yến Thanh Ti đá đá nhạc thính phong mấy cách ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đến đoàn làm phim nữa.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 Tin hot nhất trên mạng hiện giờ đều là Yến Thanh Ti gặp tai nạn xe cộ ở phim trường, tình hình vô cùng nguy hiểm chỉ thoát chết trong gang tấc. Đống bình luận ở dưới rất buồn cười, còn có không ít người viết thế này, thăng ông trời cũng thấy con yêu nữ này ngứa mắt nên quyết định thu nó đi thăng. Buổi chiều lục Yến Thanh Ti vừa mới băng bó xong liền chụp một bức ảnh đăng lên với dòng caption yêu nữ quá xấu xa ông trời cũng không dám thu.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 Nhạc Thính Phong đi ra ngoài, Hạ Lan Phương Nhiên hỏi Yến Thanh Ti em có thích cậu ta không? Yến Thanh Ti lắc đầu tôi không muốn nói. Trong mắt Hạ Lan Phương Nhiên lué lên sự hiêu quạnh Tôi biết rồi, nếu như là không Yến Thanh Ti sẽ nói thẳng là không có nhưng cô lại nói thế, chắc hẳn trong lòng cô đang dễ rủa Người bạn tốt nhất của anh, người con gái mà anh yêu nhất, bọn họ ở bên nhau. Những cuộc gặp gỡ trong đời người thật đúng là không cách nào đoán trước được.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 Yến Tùng Nam giờ đã là một tên điên, ông ta nhất định muốn kéo thêm vài cái đệm lưng nữa, vụ án của nhiếp thu phinh năm đó là bí mật mà cả hai người bọn họ cùng trôn sâu trong lòng, giờ chỉ có trở mặt hoàn toàn mới có thể bình an thoát thân. Nhạc Thính Phong từng bảo Giang Lai điều tra về cái chết của mẹ Yến Thanh Ti tuy rằng vẫn bị xác định là tự sát nhưng một vài tài liệu tra được gần đây cho thấy bà bị người khác uy hiếp mới nhảy lầu chứng tỏ rằng bà đã bị mưu sát.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 Cúc điện thoại, Nhạc Thính Phong về phòng, Yến Thanh Ti đã ngủ rồi, Hạ Lan Phương Nhiên nằm nghiêng quay lưng về phía anh. Anh cứ thế nằm xuống bên cạnh Yến Thanh Ti ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại suy tư. dạng sáng, bốn bề còn yên tĩnh, Hạ Lan Phương Nhiên đã ngủ say, Nhạc Thính Phong đột ngột mở mắt bế thốc vác Yến Thanh Ti ra khỏi cửa. Yến Thanh Ti nhanh chóng tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình đang nằm úp sấp trên vai Nhạc Thính Phong, cô Kinh hãi nói, anh làm cái gì thế? Vẻ mặt Nhạc Thính Phong không hề thay đổi, làm chuyện mà anh bây giờ muốn làm nhất. Trường 385, anh cho em một đời một kiếp. Bụng dưới của Yến Thanh Ti bị bả vai của Nhạc Thính Phong cấn lên đặc biệt khó chịu, đầu rốc ngược, máu rồn ngược lên đầu càng khó chịu hơn, đầu óc hơi choáng váng. Yến Thanh Ti đánh lên lưng Nhạc Thính Phong, anh đặt tôi xuống. Sau lưng Nhạc Thính Phong đang bị thương, Yến Thanh Ti không cẩn thận đánh chúng vết thương, anh đau đến mức giật giật khóe miệng, không thể nào.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 Yến Thanh Ti không nhìn kỹ, từ trước đến nay cô không để ý mấy đến bài bạc. Nhạc Thính Phong nhếch môi cũng may mắn lắm, có muốn biết bốn lá bài em rút được có ý nghĩa gì không? Yến Thanh Ti ngáp một cái, định đổi nghề làm thầy bói đấy à? Anh cứ từ từ mà tính tôi về đi ngủ đây. Mới bước được hai bước cô nghe thấy Nhạc Thính Phong nói vọng đằng sau, này Yến Thanh Ti anh cho em chọn đời chọn kiếp em có muốn không? Yến Thanh Ti ngẩn ra, đứng sững lại có ý gì thế? Cô từ từ quay người lại.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 Yến Thanh thi đôi mắt mở to nhìn Nhạc Thính Phong, tim cô đập thình thịch với một tốc độ quá nhanh, cô không dám mở miệng nói gì, dường như tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nhạc Thính Phong cầm bốn lá bài đi về phía cô, "Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có, anh có thể cho em tất cả." Phần năm tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com